các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khi ta thấy không ổn thì chúng đã quá mạnh. Nếu lúc đó ta làm bùa giải quân thì ta sẽ chết ngay. Không còn cách nào khác, đành cách đánh lừa chúng một cú, rồi ẩn một thời gian bằng thuật che mắt. Xong việc ta đi ra đại nắng để sinh sống và luyện vài âm binh để giúp việc. Lần này ta không cho chúng uống máu gà nữa mà cho chúng Hợp thụ linh khí của trời đất Thầy Minh ngậm ngồi một lúc rồi nói tiếp Ba của thầy ạ chính là đồng môn của ta Và ông ta lớn hơn ta một giáp Ngày ông mất ta biết được Nhưng không dám vào Sài Gòn Vì sợ bị phát hiện Nên ta đành nhờ người đi thay Điều này ta thấy được Có vẻ nếu cứ đẻ như thế này Át sẽ có người chết nữa Nên ta quyết vào đây một chuyện Chuyện thằng Toàn mất có thể nó không siêu thoát được Mà nó sẽ luận quần trong ngôi nhà này mai Đến khi nào hai con quỷ kia giải quân Thì nó mới có thể đi đầu thai Nói đến đây bảo cũng đành ra chứ không biết phải nói gì thế rồi thầy Minh nói tiếp Đáng lẽ ra những đứa đi chung với thằng Toàn Những ngày hôm đó sẽ chết hết Nhưng do trước khi thầy ả mất Ông đã làm một phép cao nhất trong đạo thuật Nên bị xem là cãi trời Nên tụi con mới an toàn sống sót được Và đánh đổi lại đó chính là mạng sống của thầy ha Bảo nói Vậy bây giờ phải làm sao hả thầy Làm sao có thể diệt hai con quỷ đó Thầy mình đạp Diệt chúng không được Nhưng ta có cách làm chúng sợ Và không được hại người nữa Hai vong đó chính là hai vong tàu nên rất khó diệt vì chúng hiện mạnh lắm. Nhưng để lo cho đám tang thằng Toàn xong hết, rồi thầy cho mình sẽ nói chuyện tiếp theo. Đám tang của Toàn không có sự kiện nào xảy ra nữa. sau khi chuẩn bị đi chôn Toàn, thầy mình mới gọi bảo lại nói chuyện. Chút nữa khi động quan xong, còn theo mọi người đưa linh cữu thằng Toàn đi. Việc trong nhà này cứ để ta lo Con không cần lo lắng Và khi chôn xong con nhớ chạy vô nhà trước Đốt lá bùa này lên cùng với gói thuốc Xong nhà để tầy huế cho sạch nhà cửa Các con sau này cũng yên tâm đừng sợ nữa Không sao hết Dạ tụi con cảm ơn thầy Xong việc thầy chờ tụi con về Rồi thầy cho mình nói chuyện Thầy mình cũng ngự để cho qua chuyện Đến 9 giờ cũng là lúc động quản Khi mọi người vừa khiêng quan tài của Toàn ra khỏi cửa Và quan sát thấy thầy Minh đang bắt quyết và đọc chú gì đó Tất cả lên xe để đưa linh cữu Toàn về nơi an nghỉ cuối cùng Thì bây giờ trong bàn chỉ còn một mình thầy Minh Thấy mọi người đi hết ông đành đi vào nhà Và mọi việc thầy Minh trong nhà lúc này vẫn là một ẩn số Có thể là thầy Minh không muốn ai biết Hoặc là vì lý do nào đó Khi đưa tang xong Bảo về nhà toàn làm theo lời Mà thầy mình đã dặn Là đốt lá bùa xong Cùng gói thuốc sông nhà Cứ nghĩ là thầy mình đang ở trong nhà Đợi tất cả Nhưng khi bảo vào nhà thì không có ai cả Khung cảnh trong nhà bây giờ ấm áp hơn Không lạnh lẽo như trước nữa Tất cả đi xung quanh tìm thầy mình Nhưng không ai thấy ông đâu Có lẽ là ông đã đi về Nơi ông đang sống Và không muốn giải biết Cũng từ đó mọi liên lạc Với thầy Minh bị ngắt đứt Một lần nữa Sau 2 năm Ba mẹ Toàn bắt đầu di cư sang nước ngoài sống Và cũng có một cầm đến để thuê tiếp Ngôi nhà này để ở Và đó chính là anh chị tôi Đến đây tôi xin kể lại một kết thúc Vì anh chị tôi cũng là thầy phong thủy Nên anh chị tôi có Nhận biết được âm khí Trong căn nhà này vẫn còn nhưng không dữ như lúc trợ. Sau khi anh chị tôi vào ở trong căn nhà này thì do nhạy cảm về phần âm nên lâu lâu chị tôi vẫn thấy được những thứ đã nêu ở trên. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Truyện Ma Duy Lê. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chuyện mới nhất của tác giả Duy Lý. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net